Trong thời gian qua, chúng ta đã nghe từ tập 1 cho đến tập 14 của bộ truyện Hành trình đi tìm một mái ấm Tác giả nhà văn Lê Nguyệt Hôm nay chúng ta nghe tiếp tập 15 và cũng là tập cuối của bộ truyện Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi chú ý quý báu của quý vị Chúc quý vị có nhiều sức khỏe tươi trẻ và đẹp Cảm ơn quý vị rất nhiều Và bây giờ chúng ta tiếp tục tập cuối của bộ truyện Hành trình tìm một mái ấm Tác giả nhà văn Lê Nguyệt Tối hôm đó, anh và Trà thức tận khuya, nói về quan điểm cá nhân. Trà tò mò. Nhà cửa đã ổn định rồi, anh có dự tính gì cho tương lai không? Sẽ cưới liền vợ sinh con chứ. Tất nhiên rồi, là cô gái hôm bữa anh nói à? Phải, anh muốn có người phụ nữ cùng chung chí hướng, cùng chung sở thích giống anh. Anh sẽ chăm sóc dường tược, lấy đó là nguồn thu nhập chính để sống. Cô ấy sẽ ở bên cạnh cùng anh Thực hiện cái nguyện vọng này Anh đã ngỏ ý với cô ấy chưa Vẫn chưa đâu vào đâu Nhưng nếu cô ấy đồng ý Anh sẽ mời mẹ của anh và dì Sáu về Sẽ cậy ông ngoại làm chủ hôn Nghe Giang nói Trà giật mình Cô nghĩ đến lụa Không lẽ anh chưa từng nghĩ đến Chị Tư của cô hay sao Trà biết chị của cô rất có cảm tình với Giang Nếu để chọn người tiếp theo Chắc chắn chị sẽ chọn anh Cô biết Giang là người tốt, ông ngoại cũng nhận xét như vậy, nếu anh bằng lòng cưới lụa thì còn gì bằng nữa. Tăng từng nói với cô, lụa rất thích Giang, có thể vì sự có mặt của anh bên cạnh, nên nỗi buồn mất chồng, không có xâm chiếm lấy cô như giới nhạn Tăng bàn cùng trà, nếu hai người cùng mua đất thì làm cách nào suối họ mua gần nhau, ngày tháng gần gũi sẽ khiến cho Giang nảy sinh tình cảm với chị của mình. Bây giờ nghe Giang nói vậy Trà chợt thấy buồn và tắt hy vọng Trà muốn hỏi Giang là anh chưa từng nghĩ Sẽ cùng Lụa bước tiếp hay sao Nhưng ngại mở lời Đã muộn rồi Và cô tiếc mình đã bỏ lỡ cơ hội Đem đến cho Lụa hạnh phúc Cũng may là cô chưa nói với Lụa Về ý định của cô và Tăng Chứ không thôi chị sẽ thất vọng Và buồn tuổi biết bao Nhưng Trà cũng không thắc mắc lâu Bởi vì hừng sáng mạng đã có mặt tại nhà Giang vui mừng khôn xiết Anh biết mạng đã ngầm chấp nhận mình rồi Lâu nay nhìn cô lam lũ quen mắt Nhưng Giang cũng thấy mạng đẹp vẻ đẹp thùng khiết Không có trang điểm phấn son Hay lụa là gấm dốc Hôm nay cũng vậy So với nhan sắc chị em của trà Giống đã thiên kiều bá mị Lại được trang điểm chỉnh chu Ăn mặc theo cái mốt hiện đại vì sinh là thợ may, nhạn lại có cửa hàng quần áo nên người vốn đẹp lại càng rực rỡ hơn. mạng thì khác, cô đơn giản trong chiếc áo bà ba màu xanh nhạt vẫn tôn được cái nét mỹ miều thanh thoát. nhan sắc này mà được chăm chút sẽ không có thua kém bất kỳ ai. giang nhớ câu gì tư nói, nó không có quần áo đẹp để đi dự tiệc mà chảnh lòng, cưới mạng vậy anh sẽ thay đổi cô. Sẽ làm cho cô tỏ sáng bên cạnh anh Không ai có thể so bì nổi Mạng là người khách đầu tiên đến sớm nhất Nên bốn cô gái khả nghi Trà níu tay Giang liến thoáng. Phải chị dâu tương lai không? Giấu kỹ quá hen Giới thiệu cùng em út đi chứ Mạng đỏ mặt Giang hớn hở kéo tay của Mạng <cười> Đây là Mạng, bạn gái của anh À mà thú thật các em đừng có cười nghe Bạn gái là do anh tự nhận chứ Mạng chưa có hứa gì với anh hết á. Chị Mạng quê ở đâu vậy anh? Giang đưa tay chị hướng nhà của Mạng. Trà cười phá lên. <cười> Chuyện tình cô hàng xóm hả? Quen nhau trong cái dịp nào? Khai mau! Nhỏ này thiệt tình à? Là khi anh làm nhà, Mạng thường tới lui phụ lo cơm nước cho công thợ. Hiểu rồi! Vậy là chỉ còn chờ bắt gái về cưới, đúng không? Bỗng dưng Trà cảm thấy có chút buồn. Cô tiếc cho chị mình. Tại anh cả thôi. Cưới người lạ quắc mà đòi nhờ ông ngoại chủ hôn nên cô mới buồn. Trong khi Giang vô tình khoe hạnh phúc của mình thì lụa tan nát trong lòng. Cô vẫn đinh ninh rằng Giang chưa dội dàng tìm người thương như vậy vì yêu cầu của anh khá cao. Ngờ đâu, chỉ hơn ba tháng tại nơi này anh đã đem lòng yêu. Cũng phải, Giang chưa từng tiếp xúc với con gái xa lạ nên cũng chưa từng yêu bao giờ. Hôm nay gặp được người Chu Đáo lo lắng cho mình lại xinh đẹp nên động lòng cũng là lẽ đương nhiên. Nghĩ ra cô không xứng có được anh. Thôi thì hãy quên như đã từng quên minh vậy. Hy vọng bé Đức có người cha cùng huyết thống, cùng họ với nó đã tan thành mây khói. Tâm tư này chưa có ai biết ai hay nên cô phải chôn thật sâu vào trong ký ức. Buổi tiệc diễn ra khá hoành tráng với sự có mặt của chủ thầu và nhóm thợ. Hàng xóm vài người cao tuổi và cả gia đình ông hai qua sự rỉ rịch to nhỏ của trà. Ông hai quan sát mạng rất kỹ. Trước khi ra về, ông nói với Giang. Được đó con à, con nhỏ mặt mày phúc hậu, tướng này là sẽ dưỡng phu ít tử. Nó sẽ ở cạnh chăm sóc cho con cả đời. Ông chúc mừng con. Nghe mấy lời của ông hai, Giang như mở cờ trong bụng. Thối đến, Mạng ở lại phụ Giang dọn dẹp, đem đồ ăn cho giáp cả xóm. Hôm nay Giang cũng có mời bà Thục, nhưng không thấy bà ta. Xong hết rồi, Giang giữ Mạng lại, kể cho cô nghe về cuộc đời của mình, về những gì đã trải qua suốt 20 năm bị giam cầm vô lý. Ánh mắt của Mạng nhìn anh đầy dễ thương yêu và cảm thông. Hai người chưa nói với nhau cái điều gì về dự định tương lai thì nghe tiếng đập cửa trầm trầm giọng nói theo théo của bà Thục Giang lên lạnh lót trong đêm nghe mà rợn rợn. Quá lắm rồi ha! Cô nam quả nữ mà lén lút ở trong nhà tính làm cái chuyện gì đó! Lần đầu tiên nhìn thấy mẹ ghẻ của mạng lại là lần đầu tiên sau khi thoát khỏi bà Thuận Giang mới nghe lại cái giọng điệu kinh khủng đó. Nhưng bây giờ Anh không còn là gian nhút nhát của năm xưa. Anh sẵn sàng bảo vệ người thân của mình, không sợ bất kỳ sự đàn áp nào. Anh nghĩ, bà ta đã làm khổ mạng nhiều rồi, không có gì để nể nang nhân nhượng nữa, nên hùng hộ đứng dậy chỉ vào mặt của bà ta. Bà lại, đêm hôm xâm nhập gia cư bất hợp pháp như vậy sao? Tôi là ai cậu không biết à? Đừng có ý giàu có nhà cao cửa rộng, rồi coi thường mọi người nghe không? Tôi hỏi cậu, vì sao giờ này con mạng nó vẫn chưa về nhà? À, thì ra là bà mẹ ghẻ của mạng à, tai nghe không bằng mắt thấy, mạng là người trưởng thành, chuyện đi đứng của cổ, bà quản lý được sao? Lại nữa, cổ có gì lại về, về căn nhà rách nát, chứ bà chờ cửa cổ à. Nói nhiều quá à, con kia, theo tao về, những lời tao nói với mày như nước đổ lá môn rồi phải không? Giang quay sang mạng, cô cũng đứng dậy, phản ứng của mạng làm cho Giang giật mình. Tôi đã nói với bà là trăm ngàn lần rồi là tôi không có lấy ông đồng. Ông ta đáng tuổi cha của tôi mà bà ép tôi để lấy số tiền lại lo cho con mình. Tôi nhẫn nhịn bà lâu rồi đã đến lúc phải sống cho mình. Sống cho mình hả? Chứ lâu nay mày sống cho ai? Không ra đôi co nữa. Theo tao về. Tôi muốn về thì tự về. Mày ngon ha. Giang sấn tới đẩy bà ta ra khỏi cửa rồi lôi thẳng ra ngoài khóa cổng lại. Đẩy mặt cho bà tru tréo ở ngoài đó Nhìn mạng mặt mày xanh chạnh Vì sợ hay vì giận Giang đều cảm thấy thương Anh nghĩ Bà thuộc chẳng qua chỉ là người cục xúc Và tham tiền Tâm cơ cũng không có sâu xa gì Có bao nhiêu điều thể hiện ra ngoài hết Nên không có gì để phải đề phòng Như với bà thuận phát Anh ngồi xuống bên cạnh mạng Âu yếm nắm lấy tay của cô Bao nhiêu năm nay Em sống trong sự ức chế của bà ta sao Tại sao em lại nhẫn nhìn như vậy? Bà ta là mẹ ghẻ, không có một chút tình gì với em mà việc gì em phải lệ thuộc bà ta chứ. Bây giờ bà bán em để lấy một đống tiền, em không có phản ứng hay sao? Em phản ứng chứ. Trước nay vì những chuyện cỏn con nên em bỏ qua. Còn bây giờ bà á quyền xen vào cuộc sống và tương lai của em. Em không cho phép bà làm vậy. Đúng, phải biết đấu tranh khi bị áp bức chứ em. Anh sẽ gọi điện mời mẹ về, sẽ nhờ dì Tư đến đánh tiếng hỏi cưới em. Giải phóng em ra khỏi bà ta Ra khỏi nơi cái quỷ quái đó Nếu muốn như vậy Anh phải nhờ cụ Toại Cụ là người lớn nhất Và có uy tín nhất ở đây Bà Thục có gan trời Cũng không có dám chống lại cụ Cụ cỡ tuổi ở ngoài của anh không Cỡ đó Và có khi lớn hơn nữa đó Cụ là trưởng bối có nội em luôn đó À Mạng ơi Em không còn họ hàng Nội ngoài thân thích gì hay sao Không có anh à Ba mẹ em đều là con một Một cây một trái Nên em bơ vơ một mình Từ nay có anh rồi Anh sẽ bảo vệ cho em Bất chợt Mạng ngã đầu vào dai của anh Bờ dai vững chắc của người con trai Mà cô quyết định gợi gắm cuộc đời của mình Bà Mai Lan cùng Diễm, Huyền Đáp máy bay về nước Ngay sau khi nghe điện thoại của Giang Hai chị của anh hộ tống mẹ về Xem mặt con dâu Và ở lại dự đám cưới của cậu em trai Duy nhất Tưởng chừng không còn cơ hội gặp lại Ngày đầu tiên, sau khi Giang cùng với Tăng đón ba mẹ con về thẳng nhà, hôm sau anh đưa mẹ, hai chị qua thăm ông hai và chị Dung cùng với mấy đứa em. Một bữa tiệc long trọng, đại khách, bà Mai Lan xúc động nhìn những người ơn mà con bà đã xem họ như là ruột trà thân thích. Bà cũng cảm nhận được tình cảm của họ đối với Giang. Gặp lụa, bà quá sức thương. Dì Sáu cũng về để gặp lại bạn già sau mấy mươi năm cách biệt. Hai người tâm sự với nhau suốt đêm, nghe dì Sáu kể lại mọi việc của Giang trước đây mà bà Lan nước mắt nhắn dài. Bà Thuận đã bị quả báo rồi, bà ta không có thể làm hại ai được nữa. Bà Lan cũng đã cấm cửa ông phát không cho tới lui để ông ta một mình suy gẫm về mọi việc. Trong những ngày này, Mạng luôn có mặt để lo cơm nước cho cả nhà. Bà Lan nhìn cô dâu xinh đẹp, nhanh nhẹn, giỏi giang thì rất hài lòng, và hai chị Diễm Huyền đưa Mạng đi sắm quần áo, giày dép, cộng với đồ cưới hai khô mang về. Mạng hạnh phúc nhận ra gia đình Giang là những người nhân hậu. Bà Lan cậy bà Tư đánh tiếng cưới Mạng cho Giang. Bà Tư vui vẻ đề cử cụ tội. Vậy là ông hai cụ tội bà Lan, dì xấu và bà Tư... Cùng hai chị của Giang đến nhà bà Thục, bà ta từ chối không tiếp đoàn, mặc cho mạng đang lý hết lời. Cựu tội nổi giận, đứng trước cánh cửa khép của bà ta lớn giọng. Nè, cái con kìa, hôm nay người lớn trầu cao tới cứ hỏi con bạn cho thằng Giang, bay là mẹ của nó phải đứng ra ta hộp, trốn tránh trong nhà là không có được đâu. Mà nếu như bay không muốn, thì tao đem cuộc lễ này qua nhà con tư, Chừng đó đừng có giống hỏng lên mà nói sằng nói bậy nha hùng. Bà Thục mở banh cánh cửa hùng hổ bước ra trần tráo. Tôi đã nói rồi, sao mấy người không có lọt vô lỗ tai vậy? Con mạng tôi đã gã cho ông đồng, tiền hỏi cưới và xính lễ của ông cũng đã đưa tới đây, nuốt lời sao được? Ở đời có đứa con gái nào cùng lúc gã cho hai người đàn ông không? Cụ tội quát lớn, bây gã nó mà nó có chịu hồng, bây cũng kêu cái thằng đó bằng ông đồng rồi mà, ông là cái gì chứ? là lớn tuổi hơn bay nữa đâu. Ai mà đi gả con gái cho người đáng tuổi làm cha làm chú của mình, cái thứ đồ khát máu tanh lòng. Đây là chuyện nhà tôi, mất mới giọng sen vô. Chuyện nhà của bay thì thay kệ bay. Nhưng đây là chuyện có con mạng, bay đã từng xem đó là người nhà sao? Chứ bây giờ ông tính làm sao? Tôi đã nhận chính lễ rồi, bây giờ ông đem gả nói cho người khác, tôi ăn nói sao với họ đây? Ăn nói sao thật kệ bay. Tự nhiên là nhận tiền của người ta mà không biết con nhỏ này có chịu hay không. Bấy lâu nay. Bây không có coi nó như là người nhà thì hôm nay tao với anh hai đây tới chỉ là muốn báo cho bay một tiếng chứ không phải hỏi bay có đồng ý hay không nha bây có đồng ý hay không á cũng không có ảnh hưởng tới quyết định của mọi người đâu nếu thằng Giang nó cưới con mạng thì phải đưa tiền cưới và xin lễ y như ông Đồng để tôi trả lại cho người ta cụ tội hứ một tiếng ông hai không nhịn nổi bèn sen vô khoan đã cô cho tôi hỏi một chút Tại sao cháu tôi phải đưa tiền cô để trả lại cho người ta? Vậy tiền của ông kia đưa cô đâu hết rồi? Bà Thục trơ mặt điềm nhiên trả lời Tôi trả nợ hết rồi Ông hai cười khẩy. <cười> Vậy quá ra cô bán nó để lấy tiền trả nợ à? Nó làm con, làm chị, hy sinh một chút là có làm sao? Hơn nữa, ông Đồng là người giàu có Lấy ông ta nó không phải lo cái ăn cái mặt Nửa đời còn lại sung sướng thông dong còn muốn gì nữa Cô nói vậy là nói bậy rồi đó. Lấy chồng là phải lấy người tâm đầu ý hợp. Mặc dù tuổi thác không có quan trọng. Nhưng ông kia quá già. Mà mạng còn sung sắc. Tuổi nó còn nhỏ hơn con của ổng nữa. Mà con á nó có được khôn ngoan quỷ quá như cô đâu. Đến chừng ổng già, ổng chết rồi. Đó, thì sẽ bị đám con của ổng đuổi ra đường. Chừng đó cô có cưu mang nó không? Có nghĩ tới sự hy sinh của nó? Cho mẹ con cô dinh thân, phì da hay không? Tôi không có nghĩ nhiều như mấy người. Thấy nó bây giờ thân sơ thất sở nên tôi động lòng muốn nó có chỗ nơi yên ổn. Lòng tốt không có được đón nhận và còn bị chỉ trích nữa. Cụ tội khoát tay khiều ông hai một cái rồi quay lưng bỏ đi. Vậy đủ rồi. Anh coi như cả thông báo cho nó biết là được. Anh về coi ngày giờ qua làm đám hỏi đi. Tôi chủ hôn đàn gái cho. Từ bay chuẩn bị nhà cửa cho đàng hoàng đàn trai tới làm lễ hỏi nghe. Mạng cảm động ướt nước mắt, cô khoanh tay trước mặt trưởng bối. Con cảm ơn cụ đã lên tiếng giúp con, nhưng con không dám làm phiền cô tư. Anh Giang và gia đình cũng biết rõ hoàn cảnh của con rồi. Con muốn chế bớt cái đám hỏi và tổ chức lễ cưới tại nhà nội của con để cháu rể ra mắt bà nội và ba mẹ của con. Vậy cũng tốt, vậy thật có tình có nghĩa, biết trước biết sau. Vậy không cần đám hỏi nữa hen anh hai. Bà thục tức cành hông, nhưng không làm gì được. Bà lo sốt gió chưa biết trả lời sao với lão đồng, bởi vì bà đã hết thời. Dùng rủi sao, ông bà Luật, cha mẹ của chủ đất mà đã bán cho Giang về Việt Nam dự đám tang của anh ruột bà Luật. Xong đám thì trở về quê thăm lại bà con lối xóm. Biết chuyện mẹ ghẻ của mạng đã làm chủ hợp pháp nguyến dường của bà nội mạng, Thì rất ngạc nhiên và bất bình Ông bà nói Đã nghe con trai kể lại hiện trạng Đất đai của mạng Nên bà dội tìm lại giấy tờ di chúc Để phòng khi về Việt Nam Lên tiếng đòi lại công bằng cho cô con gái mồ côi Gặp lại ông bà Luật và thục sung xe Vì biết hai người là diệt Kiều Bà khẩn khoảng mời vợ chồng Ở lại nhà của bà nghỉ ngơi Nhưng bà Luật từ chối Và nghỉ ở nhà Giang dù có bà Mai Lan cũng ở bên Mỹ bầu bạn Ông bà đi thăm hết cô bác láng giềng mà mình đã từng sống chung thời gian dài Ai cũng có quà của bà là chai dầu gió xanh và thuốc gián Salon Pass Bao nhiêu năm sống bên Mỹ Nhưng vợ chồng ông Luật vẫn giữ được bản chất hiền lành của người miền quê Nên rất được mọi người hoan nghênh chào đón Biết Giang sắp sửa cưới mạng Và biết mạng bị mẹ ghẻ ngược đẩy. Phải một mình cô độc trong căn nhà đã xuống cấp trọng trọng của bà nội mà không được hưởng bất cứ quyền lợi gì từ mảnh giường Ông bà rất bất nhẫn, tai nghe không bằng mắt thấy và ông quyết định công khai di chúc với các trưởng lão trong xóm mà chủ trì là cụ tội. Lúc đó, mọi người mới tá quả. Thì ra là bà Thục đã phù phép để chiếm dụng cái mảnh giường của nội mạng. Cậu ngoại tức giận vì không những bà ta chiếm đoạt đất đai mà còn ngược đãi đứa con của chồng. Ông nói sẽ lên tới quỷ ban để hỏi cho ra ai đã giúp bà ta sang đoạt. Bà Thục nghe tin nhưng vẫn dững dưng không chút lo sợ. Bà đã tư vấn luật sư rồi. Ai đứng chủ quyền đất trên 10 năm, không có tranh chấp thì sau 10 năm đó nghiễm nhiên sở hữu. Nhà nước sẽ không giải quyết trường hợp khiếu nạn về sau. Mà bà thì đứng tên đất đã ngoài 10 năm rồi Nhưng cho dù bà có cao cơ Cũng không thể cao cơ hơn những người trưởng bối Sống lâu năm mà ai cũng có đất cát mình mông. Cụ tội cùng với vợ chồng của ông Luộc Đem tờ di chúc ra trình với chính quyền Là do mạng không biết Không nghe gì về tờ di chúc này Trong khi hai người làm chứng Một người đã chết Một người lại định cư bên Mỹ Sự thật được phanh phui Buộc bà Thục phải trả tất cả đất lại cho mạng, nhưng cô chỉ nhận một phần ba, giáp ranh giới gian để sau này xác nhập hai phần còn lại chia cho hai em vì đứa nào cũng là cháu nội, cũng cùng quyết thống với cô. Cách giải quyết của mạng làm cho bà Mai Lan hài lòng. Sau đó, bà Thục đành phải bán mấy con đất để trả nợ cho ông Đồng, biết bà ở cái thế triệt buộc. Nên người mua đất trả giá rất rẻ Ông đồng cây cú Nhận lại cái số tiền Mà tiếc anh ách cô gái xinh đẹp Đã dụt khỏi tầm tay Bạn già lâu ngày gặp nhau Dì Sáu và bà Lan Thức mấy đêm liền để tâm sự Dì khuyên bạn mình đừng hỏi Đừng nhắc tới cái chuyện đau lòng của Giang nữa Mọi việc đã kết thúc rồi Bây giờ về đây Hãy tận hưởng tuổi già bên cạnh con trai Và con dâu Hai đứa con gái còn trẻ Nó sẽ qua lại thăm bà. Khi nào thấy khỏe trong người thì là một cuộc du lịch qua Mỹ với con. Đám cưới Giang tổ chức gấp để hai chị của anh chứng kiến ngày em mình thành thân rồi mới an tâm về Mỹ. Gia đình của ông hai bận rộn như nhà mình có hữu sự. Tất cả anh chị em của Tăng từ dâu đến rễ đều có mặt không thiếu người nào. Đám xong rồi dì Sáu từ giả ra về. Giang lưu luyến cầm dì ở lại. Dì cười xoa đầu anh như hồi anh còn trẻ nít. Được rồi con, thỉnh thoảng má sẽ về thăm mẹ con. Mấy đứa con của má cũng cần có má. Thấy con tìm được bạn đời như ý mà cũng mãn nguyện rồi. Mạng đóng cửa nhà nội. Cô chăm sóc cho mẹ chồng và chồng tận tình chu đáo. Tuần lễ đầu tiên bà Lan qua chơi nhà ông hai để vợ chồng Giang có không gian riêng. Tuần lễ thứ hai, bà đi Bình Dương nên nhà của dì Sáu. Tuần thứ ba thì vợ chồng Giang không cho bà đi nữa. Hai vợ chồng cắm cúi ngoài giường. Một mẫu hai của Giang cộng với một mẫu của Mạng làm hai người không lúc nào rảnh rang Nhưng họ đã có thu nhập và Mạng rất giỏi về phương diện thu hoạch và mua bán trái cây. Bà Lan hài lòng con dâu khen ngợi không ngớt lời. Rảnh rang khi chưa tới vụ mùa. Giang bắt đầu viết về cuộc đời của mình. Anh nói, sẽ xuất bản một quyển sách để làm kỷ niệm. Độc giả trung thành duy nhất của anh là vợ anh. Giang và mạng cũng không ngờ, sau khi sách được in ra, đăng trên mạng thì rất nhiều độc giả ủng hộ thừa thắng xông lên. Anh viết tiếp về lụa và minh, rồi sinh và tiến, rồi ngạn và tấn, in thành sách. Anh tặng mỗi cô một quyển. Nhìn thấy cuộc đời của mình tái hiện trong sách, các cô rất vui nhưng cũng ngậm ngùi. Từ đó, anh chuyên tâm về việc viết chuyện, lắng nghe tìm hiểu những mảnh đời bất hạnh xung quanh mình rồi mới viết ra. Giang được vô số độc giả mến mộ, vì họ như nhìn thấy đâu đó trong tác phẩm của anh hình bóng của cuộc đời mình. Bà Mai Lan chứng kiến vợ chồng của Giang gắn bó hạnh phúc, bà cũng hạnh phúc lây. Bà thương Mạng cực nhọc mà vẫn vui vẻ hớn hở bên cạnh mẹ con bà. Mạng rất ít khi về nhà của bà thục. Dỗ ông bà nội và ba của cô, Mạng làm một mâm cúng tại nhà. Bà cho phép Mạng đem bàn thờ ba người về đây, nhưng cô nói cứ để lại nhà nội, cô sẽ mỗi ngày tới quét dọn và thắp nhang. Rảnh trang, bà đến chơi với cụ tội và bà Tư. Từ từ rồi bà cũng có thêm những người bạn già của mình. Đám tiệc nhà ai cũng tụ họp đủ mặt để trò chuyện. Khi hai đứa con gái gửi đồ về cho mẹ và em, bao giờ bà cũng nhắc gửi dầu nóng và thuốc dán Salon Pass để cho bà con mấy bạn già hàng xóm. Nhìn mạng lui cui bên cạnh mẹ con anh, Giang thấy đời mình đã quá đầy đủ. Bao nhiêu năm quang phí tuổi xuân bây giờ đã được đền bù xứng đáng. Nhiều lúc, thấy mạng lui cui dưới bếp làm cho những món ăn mà mẹ anh thích. Mẹ anh cứ khen mạng nấu ăn ngon, bữa nào bà cũng ăn rất nhiều, nhiều hơn ở Mỹ và bà nói món ăn quê nhà do con dâu nấu rất hợp khẩu vị bà. Mấy mươi năm sống nơi đất khách quê người, thỉnh thoảng bà cũng nấu những cái món ăn diệt để nhắc cho hai con gái nhớ là mình cũng là người Việt Nam. Dàng quá sức thương Anh len lén ôm phía sau lưng cô, hung vào mái tóc thơm mùi hoa bưởi, vì cô hay hái hoa bưởi nấu nước gội đầu. Anh hạnh phúc vì có em, còn em? Em cũng rất hạnh phúc bên anh, Đời em những ngày tháng bây giờ em mới sống cho chính mình. Cảm ơn chồng, có chồng là em có tất cả. Nhưng em quá cực khi làm vợ của anh. Cực gì mà cực đâu anh, có cực thì cũng là vì gia đình mình. Em hạnh phúc muốn chết đó, khi thấy mẹ và anh vui. Từ ngày cha mẹ em mất đến bây giờ, em mới biết thế nào là tình thương của mẹ, thế nào là mái ấm gia đình. Chừng có con rồi, anh sẽ không để cho em phải cực nữa đâu. Anh sẽ thuê người giúp việc. Bậy à, nhà có bốn người, em quơ qua một cái là xong. Tiệm chi người giúp việc. Dừng tượt tới khi dung bồi thuê người làm vài ngày, rồi ngồi không hái trái. Chỉ là lúc này mình lưu bu là bởi vì anh muốn thay đổi cấu kết cây trồng. Xong rồi thì còn gì đâu mà cực, không nghe người ta nói hả, nhàn như làm giường đó sao. Giang cười hề hề, khi thu hoạch sầu riêng và chôm chôm, anh thuê xe bốn chỗ, đưa mẹ và vợ chở một xe tới nhà ông hai, biếu cho ông bà, mái dung và các em mỗi người một số. Cả nhà ông hai đón tiếp anh như người thân trong gia đình. Giang không nhắc nhở đến cha của họ và cũng chưa có gặp ông ta lần nào. Mọi sóng gió xem như đã qua Ai cũng đã tìm cho mình được một mái ấm Nhưng còn chị Dung Lụa mua miếng đất cách nhà của ngoại 5km Cô cất lên căn nhà Tuy không có hoành tráng như Giang Nhưng cũng rất khang trang Niềm vui của lụa bây giờ Là nuôi dạy đức thành người hữu dụng Để không phụ lòng kỳ vọng của Minh Có nhiều người đeo đuổi cô Nhưng lụa không thấy ai bằng anh em của Minh được Thì thôi Cô chấp nhận số phận. Ở gần má để khi ông ngoại trăm tuổi giao nhà cho Úc Tăng, cô sẽ rước má về phụng dưỡng. Chị Dung đau đấu về lụa và nhạn. Chị biết hai đứa nó cố gắng chống chọi với nỗi đau vì không muốn chị buồn. Nhưng bọn chúng còn trẻ quá. Hy vọng sau khi buông bỏ mọi thứ, chúng sẽ tìm cho mình bến bình an khác. Hôm nay, bà hai mẹ của chị Dung thèm ăn bánh xèo, chị đổ rất nhiều bánh để cho mọi đứa con dài cái. Tới nhà lụa, bỗng chị Dung nhìn thấy ông quý thập thò trước cổng, tay ôm cái túi đồ. Chị kinh ngạc. Từ lâu lắm rồi chị không có liên lạc với ông ta. Mặc kệ sáng và quang có thường gặp cha tôi nó hay không. Ông ta cũng không tìm chị như trước. Nghe nói hôm rồi ông có đến tiệm giải của nhạn, than thở và nhạn có cho ông tiền. Hôm nay ông ta đến tìm lụa với mục đích gì và mang sách giỏ cái gì đó. Chị hậm ngược tiến lại gần ông quý hất hàm. Ông làm cái gì đứng ở đây? Ông quý giật mình thoát một cái, lúng túng khi bất ngờ gặp chị nơi này. Tôi, tôi, tôi kiếm con lụa. Kiếm nó mận gì? Ủa? Nó là con của tôi mà, mà cấm cha tới tìm con ngay sao? Cha hả? ông có làm tròn trách nhiệm của người cha hay không mà nay bày đặt tới tìm con lúc trước khi chiều tài bà có giao kèo là tôi muốn gặp con lúc nào cũng được bây giờ trở mặt hả phải là vì tôi tin tưởng ông sẽ có trách nhiệm với con của mình nhưng có ngờ đâu ông chỉ biết đứa nào đem lại lợi lộc cho ông thôi còn đứa nào sống khổ sở ông có quan tâm không con lũa nó chết chồng ông có đã từng an ủi nó chưa chồng con nhạn bệnh dai dẳng bao nhiêu năm trời ông có lần nào đến thăm hay không Thậm chí khi chồng nó qua đời Chớ thấy cái bản mặt của ông xuất hiện à. Lúc vợ chồng con nhạc Định về quê Và tới kêu tôi cho tôi nó về nhà ở Tôi cũng đồng ý vậy Là tại ông bị tôi buộc thôi Nhưng khi nó thật sự trở lại Ông có lần nào đến thăm chồng nó chưa Vậy mà chừng nó làm ăn được Thì ông mò tới Bây giờ con lụa nó có nhà cao cửa rộng Ông muốn tới nương tựa hả Nó ở một mình Nó cũng nên cần có đàn ông trong nhà Cha nó ở với nó là tốt nhất Chị Dung gào lên Tôi không có cho Ông ở với nó sẽ dạy hư thằng Đức Ông coi hai đứa con trai của ông với bà Lý đi Tụi nó đã làm được cái gì Cờ bạc đá gà Học hành dở dang hư hỏng Ông không có quyền hưởng phước nhờ con Đừng có làm khổ con tôi nữa Bà thật là quá đáng nghe hùng Tôi đã tới đây rồi không ai có thể đuổi xô tôi đừng có nói là bà Tôi ở đây để bảo vệ con gái của tôi Đó là bổn phận của người làm cha Nói nhà tốt quá hiên Bây giờ lại một mình Mới mốt quá kéo theo vợ con Tôi mắc mớ gì mà phải lo cho gia đình của ông. Nó bậy nữa à? già hết rồi, mạnh ai nói sống. Tôi với bà Lý chưa có danh phận ngang. Về mặt pháp Lý, tôi với bà vẫn là vợ chồng đó. Không có hôn thú vợ chồng gì chứ. Bảy mặt con không có vợ chồng gì là gì. Hả? Bà đừng có nhiều lời. Kêu con lũa ra, coi nó có nhận người cha này hay không. Ông muốn mang nhục á, thì cứ kêu đi. Ông thừa biết, cha tôi không có ưa ông. Các con tôi á, thì nghe lời của ông ngoại. Đứa nào dám chứa chấp ông mới lạ Ổng già ổng cống chết bây giờ à. ở đó mà lo ổng vui buồn, tôi thì khác, tôi còn nhiều thời gian để bù đắp cho con tôi. Bù đắp hả? Sao, ăn bám nó thì cứ nói thẳng ra đi, dùng từ bù đắp nghe nó cao cả quá. À. Mà ngộ ghê nghen, lúc này tôi thấy bà nhỏ nhăn ích kỷ lắm nghe bà Dung, hồi trước có làm vợ tôi bà đâu có như vậy. Không phải đối với ai tôi cũng vậy đâu ông à, nhưng đôi coi làm cái gì, ông làm ơn biến đi cho tôi nhờ, tôi phải gặp con lụa, tôi tắm Ông quý nhanh đi đến cổng, cất tiếng gọi dền trang. Lũa! Lũa ơi! lụa trong nhà chạy ra, thấy cha má của mình đi chung cô rất bất ngờ. Ủa? Cha má? Hai người quê rồi hả? Chị Dung bước tới kéo tay lụa Quê đâu mà quê? Má đem tới cho con mấy cái bánh xèo cho hai mẹ con con ăn đó. Thấy ông cha này thập thò trước cổng, ông nói ông tới sống luôn với con. Nè lụa con không có được nghe không? Con mà đồng ý ông ngoại sẽ cấm cửa con đó. Ông quý dằn chị Dung ra khỏi lụa hầm hừ. Bà đừng có đem cha của bà ra nhát con nhỏ nghe hùng. Lụa, cha thấy con ở một mình cái nhà lớn như vậy cũng bất tiện nên tới ở với con vì nhà cha bây giờ sập sệ lắm rồi. Một cơn bão đi qua là sập luôn. Dù sao mình cũng là cha con. Con ở nhà cao cửa rộng không lẽ nở để cho cha mình chết bị sập nhà đè hay sao. Lụa còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Thì chị Dung nhúng dài trời môi khinh bỉ Nói không biết xấu hổ Từng tuổi này Mà mấy mươi năm không có cất sửa lại được cái nhà coi cho bằng người ta Mấy đứa con của ông Hồi trước nó cũng tay trắng làm ra Chứ có nhờ bợn của ai đồng xu cất bạc nào đâu Ngay cả con nhãn Nợ nần ngập đầu Cuối cùng nó cũng thanh toán hết với người ta Làm lại từ đầu khi chưa đầy 30 tuổi Thì tôi hãnh diện về những đứa con của tôi Hãnh diện hả Ông có góp phần vào không mà hãnh diện Lụa thấy tình hình căng thẳng nên sen vô. Cha chứ má hiếm khi mới gặp, vô nhà con ngồi uống nước từ từ rồi nói, gây nhau làm cái gì. Đó, bà thấy chưa? Con nó còn biết điều hơn bà đó. Nhưng lụa à, cha chỉ dậu khi con đồng ý cho cha ở lại, quần áo cha đã đem theo luôn đây nè. Không, không có được nghe lụa. Hôm nay ổng, mai sẽ thêm bà Lý nữa đó. Lụa miếm môi thở hắt ra, nhìn cha khô dịu dàng. Cha ơi, Từ từ nhanh cha, để rồi con to nhỏ với ngoại Mưa dầm thấm lâu Chừng ngoại đồng ý rồi con rước cha về Chứ bây giờ mà cha ở đây sợ ngoại từ con luôn đó Không ai nói Ông xã không có biết đâu Với lại bây giờ Ông mắc chơi bời với bà vợ nghỉ ngãn của ông Thời gian đâu mà lo chuyện mấy đứa cháu Ông nói ai nghỉ ngãn Ông mà xúc phạm má tôi có chừng túi à Không phải sao Tôi nói sự thật thôi mà Hay là bà cũng nên ở lại đây đi Để đề phòng cái trường hợp bà Lý đeo thẹo Trẻ không sống chung về già hữu hủ hủy làm bạn với nhau Ông lại thời gian mới yêu cũng là cái hay mà Ăn nói không có chặn dừng Tôi căm ghét kinh thường ông Mặt còn không muốn nhịn nói chi đến chuyện sống chung Cầm ghét kinh thường Trước nay tôi chỉ nghĩ bà giận hơn Nên nói với tôi những lời cay đắng thôi Nhưng hôm nay thái độ của bà làm tôi thức tỉnh rồi nghe Vậy thì những đứa con mà bà một tay nuôi dưỡng thành người này Từ nay không có hề liên quan tới tôi nữa Tôi có nghèo khổ, bần hàng hay cô độc đến đâu cũng không bao giờ tới làm phiền mẹ con của bà. Để một mình bà hưởng phước trồng cây hái trái đi. Chuyện sống chết của tôi tôi tự sinh tự diệt. Nói xong, ông Quý quay trở ra đường. Có chiếc xe ôm chạy ngang. Ông đưa tay quát một cái rồi mặc cho tiếng gọi tha thiết của con gái. Ông quẹt nước mắt leo lên xe đi thẳng. Chị Dung bần thần. Chị không ân hận những lời mình vừa mới nói ra. Chị có thể làm ngơ để các con âm thầm lo lắng, giúp đỡ cho cha của nó. Nhưng để ông ta về đây, ung dung sống với lụa thì không được. Thứ nhất, chị không thể thường xuyên chạm mặt ông ta mỗi khi đến với lụa. Thứ hai, ông ta ở cùng với lụa, thì các con chị phải công khai nhận ông ta là cha, rồi sẽ có trách nhiệm với ông ta mà điều đó tới tai của cha của chị thì sẽ ra sao? Có phải ông sẽ tức chết và hối tiếc không nuôi nấng dạy dỗ cho chúng hay không? Đành rằng cha của chị là người trọng tình nghĩa, ông có thể mắc lấp tay ngơ cho các con chị âm thầm lo lắng cho cha của nó. Nhưng đem về nhà phụng dưỡng, ông sẽ nghĩ sao? Chị có thể vì ông ta mà làm cha mình phiền lòng sao? Không, không thể được. Cho nên việc ông ta bỏ về trong quán hận chị, chị cũng không nên lấy đó làm sầu não. Cha mẹ quan trọng hơn chồng, con người ta có thể có hai chồng, nhưng chỉ có duy nhất một cha một mẹ mà thôi. Lụa bỗng nhiên lại thấy mẹ của mình tàn nhẫn với cha, bỗng nhiên thấy tội nghiệp cho ông dù cô biết rất rõ rằng trong thời điểm này cô chưa thể đem cha mình về sống chung được. Nhưng dẫu sao cũng là cha, dù trước giờ cô không có tình cảm nhiều với ông, nhưng nhất định cô sẽ không để cho ông sống nghèo đói. Cô sẽ dẫn động anh chị em cất lại căn nhà cho ông và hàng tháng chu cấp tiền cho ông đủ xài với điều kiện không cho bà Lý về ở hai đứa con riêng của ông cũng không được tơ hào gì và ông cũng phải để cho tăng đứng tên căn nhà nhưng làm giấy cho ông sử dụng hết đời phải làm như vậy để tránh trường hợp hai đứa đó sau này chiếm hữu dù rằng chúng cũng là máu mủ của ông như anh em của cô thôi lừa nói với má những điều mình suy nghĩ chị dung làm thinh lừa có cái lý của lừa chị không thể dạy con bất hiếu với cha của mình ông quý ngồi trên xe Nước mắt cứ chảy dài vì tuổi nhục. Không phải ông chưa lường trước cái điều này, chỉ là không ngờ bà Dung xuất hiện ngay lúc đó. Ông cũng biết mình chưa một lần có trách nhiệm với đứa con nào, ngay cả khi bà Dung vẫn còn là vợ của ông. Trước nay sáng và quan vẫn tốt với ông, bất cứ đứa con nào khi ông lên tiếng nó đều sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng từ giờ trở đi, ông sẽ không tới lui với đứa nào cả. Ông cũng sẽ chấm dứt quan hệ với bà Lý, sẽ bán miếng đất và căn nhà trách nát, chia cho hai đứa con của bà ta, đứa một ít, rồi về sinh thằng em ruột cái nền nhỏ, cất căn nhà cấp 4 ở hết đời, rồi trả đất cả nhà cho nó. Cha mẹ của ông đã qua đời từ lâu mà ông bà già vợ vẫn sống dài nhất. Khi cha mẹ ông mất, sáng và quan cũng đến chịu tang và hỗ trợ tiền làm mộ. Những đứa con của ông được sự dạy dỗ của má nó nên biết sống, biết làm người. Thâm tâm của ông cũng rất mang ơn bà. Nhưng ông chưa kịp làm gì thì đã đổ bệnh do quá sức buồn trầu và cay đắng. Ông Quý nằm bẹp mấy hôm mà không ai hay biết. Yếu đến nỗi cầm cái điện thoại định gọi cho bà Lý mà nó hết pin cũng không ngồi dậy sạc được. Ông mong hai thằng con có một đứa về thăm ông. Tụi nó có vợ và bà Lý đã cho thằng Nùng ở rễ bên vợ. Cho thằng Tán cái nhà của bà ta rồi sống chung với nó. Nhưng vợ của hai thằng đó đúng là cái nồi nào ướp dùng đó. Nó cũng mê đá gà, mê cá độ đá banh, mê tứ sắc và ỏ. Mạnh chồng, chồng phá, mạnh vợ, vợ phá. Ông không có hy vọng gì về hai đứa này. Rồi ông buồn rầu nghĩ chắc mình đã tận số tiếc cho cô vợ giỏi giang xinh đẹp khi xưa khi xưa ông cặp bồ với bà Lý vì sợ Dung đẻ thêm vì Lý không bao giờ càng nhận ông chơi bời vô độ khác với Dung luôn tạo bộ mặt trầm dầm khi thấy ông ông không muốn về nhà là vậy hơn nữa mắc gì mà ông già hai đó nó ghét ông chứ đúng là cha làm hại con nếu như ông ta chấp nhận cho ông ở trễ biết đâu bây giờ ông không có ra như thế này Sau này con lụa chê chồng bỏ đi Đem con về nuôi Gặp ông là ông đánh cho một trận khủng quản luôn Chứ ở đó mà chứa chấp Trời con xin chưa đám cưới Mà mang bầu đẻ con Con ngạn nợ nần tùm lum Cuối cùng cũng không có giữ được chồng Ông ta vẫn bỏ qua mà tha thứ Người xưa nói đúng Khát máu tanh lòng Ông ta chỉ thương ruột thịt của ông Chứ người dân nước lã như ông Mà nhầm mẹ gì Nhưng tụi nó đổi đời là do bản lĩnh của từng đứa Chứ do ông hay sao? Nói tới người dân nước lã Ông cảm thấy hận cái lão già đó thêm Cái thằng Giang gì đó Tự nhiên thành người nhà của ổng, Ông đứng ra chủ trì cho nó cưới vợ Ai dám nói ổng không có nịnh nhà giàu Không có ham cái mã diệt Kiều của mẹ nó Ai tin thì tin Nhưng ông tuyệt đối không tin Bây giờ nằm đây chờ chết Vợ thì hai người Còn có chín đứa mà không một đứa nào ở bên cạnh nấu cho nồi cháo, rót cho ly nước. Quá bất hạnh rồi. Thậm chí mấy đứa em, mấy đứa cháu bên nhà cũng không có đứa nào héo lánh tới. Trời ơi, kết thúc cuộc đời của ông là chết trong đối khác như vậy hay sao? Thôi kệ đi, ai cũng có số phận, trả giá quả báo thôi. Ông sẽ không có kêu ca nữa, sẽ thanh thản mà chết. Nhưng chết cho nhanh lên, đừng để cho ông quá mỏi mòn. Ông quý nằm ngửa ra, thẳng người lại, kéo cái mền đắp lên mình, khoanh hai tay như người đã chết. Ông muốn người ta phát hiện ra ông trong cái thư thế đàng hoàng, nhưng cũng nhanh lên, đừng để cho xác của ông đến hồi phân quỷ, thối rửa tràn ra ngoài người ta mới hay, thì còn gì là đặng gian quý một thời ngang dọc nữa. Ông đã chuẩn bị tâm thế để chết rồi, nhưng may mắn thầy số ông chưa có tận. Sau khi cha má về hết, Lụa cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng cô quyết định hẹn hai anh và bốn đứa em lại để bàn phương án giúp đỡ cha của mình. Lụa nói ra cô có dự định cất đại nhà cho cha và chu cấp tiền cho ông xài hàng tháng thì không ai phản đối, chỉ có trà nói thêm. Chu cấp thì được, nhưng nếu bà Lý biết cha có tiền sẽ đeo theo mà bòn trúc, cha cũng chưa có phải là già cả lụm cụm. Ông ngoại 90 tuổi rồi mà vẫn còn nuôi dịch gà được mà. Chỉ bằng chúng ta mua cho cha một số gà dịch để cha nuôi. Trước có cái ăn, sau đó thêm thu nhập hàng ngày do bán trứng. Đồng tiền ít ỏi, nhưng cha sẽ xài thoải mái, cũng sẽ không có dư giả mà bà ta rút rỉa được. Cha tự mình kiếm sống thì vẫn tự tin hơn là hàng tháng ngửa tay nhận số tiền của các con, còn miễn đời nữa chứ. Sáng gật đầu. Cô Sao nói cũng đúng đó. Ờ vậy đi, bây giờ anh em tự mình tới gặp cha liền qua cha tính làm sao Vậy là 7 người dẫn nhau đến nhà của ông quý Lúc đó ông đã hôn mê Mấy anh em tất cả đưa cha mình tới bệnh viện cấp cứu Sau đó bác sĩ nói do ông bị suy nhược cơ thể vì quá đói Bây giờ trước mắt là đút sữa cho ông uống Sau đó vài giờ cho ông ăn cháo loãng là sẽ trở lại bình thường Ông bệnh vì quá đói. Cả bảy người con nhìn nhau, dù không ai nói ra, nhưng hết thảy đều cảm thấy mình bất hiếu. Đứa nào cũng dư ăn dư để, lại mặc kệ cha mình đói đến ngất xỉu đi. Trong lòng của họ, ngập tràn một sự hối hận, dù trước nay chưa từng thật sự thương cha. Ông Quý tỉnh lại, nhìn qua bảy đứa con, nước mắt chảy dài. Cuối cùng thì cũng vẫn là những đứa này đến với ông, giật ông từ cõi chết trở về Một nỗi ân hận muộn màng trào dân Theo dòng nước mắt lặng lẽ Chảy trên khuôn mặt teo tóp Vì đã trải qua thời trai trẻ sống trong xa đọa Ông ở lại bệnh viện 2 ngày bảy đứa con thay nhau chăm sóc cho ông Khi sinh ở thì có trà ở cùng Vì cô sợ gặp mặt tiếng Mấy lúc sau này Chồng vợ đề quề tình yêu dẫu chưa có đến Nhưng sự lưu luyến với Đức đã bắt đầu hình thành trong tim của Sinh. Cô cố gắng lãng quên tiếng Đủ rồi. Vậy là quá đủ với cô. Sự hiểu lầm ngày xưa dẫn cô đi sai một bước sang cái nẻo đời không cùng hướng với Tiến. Nhưng Âu cũng là do phần số. Cuối cùng, anh cũng biết sự hiện diện của bé Mỹ ở trên đời. Đối với cô như vậy cũng là đủ. Chỉ cần Đức không có biệt xử Mỹ... Thì cô xá gì hy sinh cho anh một chút, nhường nhịn anh một chút để cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Ông quý về nhà, thì một lát sau bà Lý tới. Bảy đứa con vẫn còn đủ mặt ở đó để tính ngày kêu công thợ lại cất căn nhà cho ông. Nhìn thấy bảy con của ông bên cạnh, bà Lý lăng xăng ra kiểu chủ nhà. Ủa, mấy đứa tới đủ hết rồi ha, gì thiệt tệ à. Mấy hôm nay bận quá nên không có tới lui với cha của con, không có hay cha con bị bệnh mà tới bệnh viện với ổng nữa chứ làm cực mấy đứa rồi. Không ai muốn trả lời bà dù rằng tất cả đều là người lịch sự tế nhị. Ông quý ngó bà ta mà tức tối, không cần giữ ý tứ trước mặt các con. Ông chỉ tay vào mặt bà mà trúc nổi bực dọc trong người cũng ngầm muốn cho các con biết ông đối với bà ta đã cạn tàu ráo máng. Sẵn sàng vì các con của mình mà chấm dứt quan hệ với bà ta, đuổi bà ta ra khỏi nhà. Thôi, bà đừng có làm bộ làm tịch ở đây nữa, màu mẹn khí khô gì. Tôi quá rành bà rồi mà, bà chắc chắn đã nghe người ta đồn con tôi đưa tôi vô bệnh viện và thay phiên chăm sóc cha nó nên bà phớt lợ để không tốn đồng bạc nào với tôi. Cũng không phải lo cơm nước nuôi bệnh nữa, chắc bà nghĩ rằng sau khi đưa tôi về thì nó sẽ gom lại cho tôi tiền nên lật đật tới kiếm chát chứ cái gì bà lý sượng cứng mình hoàn toàn không ngờ rằng chồng có hai mặt con với bà lại viết những câu phủ vàng như vậy phải đúng là bà cố tình lánh né nhưng sao ông ta không nghĩ rằng bà ngại gặp tụi nó chứ con có bà dung đứa nào cũng khá giả con ăn việc làm ổn định còn hai đứa con có bà thì lại xa vào con đường mà ngày trước cha của nó đã đi qua và đến bây giờ vẫn chưa có rời khỏi lỗi này do ai Nếu như ông ta không cười vui hớn hở khi chúng thắng trận mua đồ về bày ăn nhậu cả ngày. Nếu như ông đừng có cùng với tụi nó coi mua gà đá và khen chúng nó có mắt nhìn mà cấm cản không cho tụi nó dấn sâu vào con đường đó có phải là tốt hơn không? Bây giờ cũng không có nguồn thu nhập nào chỉ biết chờ chúng ban tiền về để mua gạo và thức ăn. Nếu như hôm nào vợ chồng thằng Tán thua trận về thì cái mặt mày bí sĩ thì bà đành lõn lẻn lại tìm ông. Thằng nùng thì có hơn cái gì đâu. Ở bên vợ mà thiếu trước hụt sau, nợ nần chất ngất, cả vợ và chồng đều một ruột. Chắc nó cũng không có được ai ưa. Ông thì dù hèn, cũng không thể hết tiền ông đi kiếm các con của mình, đi ăn sáng ăn trưa ngoài đường với con. Bà không chăm sóc cho ông, nên cũng không có dám đòi hỏi ông quyền lợi gì cho mình. Chỉ là khi tới đây, Thấy ông có tiền, bà len lén chôm cất lại. Ông có biết chỉ chửi mắng một hồi rồi thôi. Nhưng bà không thể nói cho ông nghe tình trạng của hai đứa con được. Ông ta không phải là người biết lắng nghe và thông cảm. Khoảng cách ngày càng xa, nếu như có cuộc sống đầy đủ, bà cũng không thiết tha gì đến ông chồng này. Sáng biết bà Lý quê lắm với anh em của anh thì cũng tội tội. Nhưng khi nghĩ đến người đàn bà này đã chiếm đoạt chồng của mẹ mình, thì lại cảm thấy bà ta bị như vậy cũng âu là quả báo. Trà thoáng hơn, cô nghĩ, trước khi bà Lý đến với cha cô, thì má cũng đã chán ghét cảnh làm vợ của cha rồi. Có bà ta, càng có động cơ để má cô chấm dứt cảnh cơm nhạc canh lạc và quyết tâm quay về bên gối ngoại. Má cô là người đàn bà có lập trường rõ ràng, dám yêu, dám hận. Khi yêu, bà có thể hy sinh cho tình yêu của mình. Nhưng khi cảm thấy đối phương không xứng đáng với lòng tin của mình nữa Bà đã không dùng dao để cắt đứt quan hệ Mà dùng toàn bộ sức mạnh từ đôi tay gầy còm Của người đàn bà bảy con Mà bức phăng cái quan hệ vợ chồng chưa một lần hối tiếc Dù đã trải qua mấy mươi năm Quang nhanh miệng hơn Anh nói với bà Lý bằng cái giọng nhẹ nhàng Dì yeah. à Bây giờ cũng già cả hết rồi Dì có hai người con với cha chúng tôi Nhưng má tôi có tới bảy đứa lận Hai đứa con của dì cũng thành lập gia thất rồi, hai đứa không lẽ không nuôi nổi một bà mẹ hay sao? Dì với cha tôi nên làm bạn bè, đừng có trói buộc nhau về kinh tế nữa. Vậy chúng tôi mới toàn tâm toàn ý mà lo cho cha tôi. Dì cứ đeo thẹo và nhòm ngó tiền bạc của cha tôi, để ông túng thiếu như trước tôi sẽ bỏ, chừng đó dì có trách nhiệm nuôi cha tôi không. Bởi vì chúng tôi dẫu không có còn ghét bỏ dì như trước, nhưng cũng không vì cha tôi mà nhân nhượng nuôi thêm dì đâu. Cho nên, dì đừng có nghĩ rằng cha tôi có là gì có. Đất này do cha tôi đứng tên, thừa kế là má và anh chị em chúng tôi. Bây giờ, lập tức cha tôi sẽ sang tên cho thằng Úc em tôi, rồi chúng tôi sẽ cất một cái nhà đàng hoàng cho cha tôi ở. Có chỗ nơi để anh em tôi thỉnh thoảng gom về. Nghĩa là cha tôi đang ở nhà của thằng Úc, dì hiểu không? Hai đứa con của gì thằng nung thằng tán cái gì đó. Đừng có mong mà tơ hào chi cả. Tiền bạc chúng tôi cũng không có để cha dư giả. Mấy đứa em gái sẽ năm ngày tới một lần mua cho cha gạo thóc và làm đồ ăn cho cha năm ngày, sắm cho cha cái tủ lạnh để đồ ăn, chiếc xe đạp để cha sáng sáng có thể ra gặp tôi với anh hai mà ăn sáng. Cha tôi sẽ không có dư mà lo cho gì và hai đứa nhỏ đâu. Chiếc xe cũ của cha tôi cho gì đó, bán về chai cũng được hay để gì đi chợ cũng được. Cái nhà này trong vòng 5 ngày nữa, gì muốn lấy cái gì đi á thì lấy, lấy gì cha tôi cũng cho rồi chúng tôi sẽ sắm lại cho cha cái khác. Bà Lý mặt mày tái xanh, không biết trong lòng bà nghĩ cái gì, đôi mắt đỏ dù chưa có chảy ra giọt nước nào, tăng tội nghiệp lên tiếng. Dù vậy, dì có thể thỉnh thoảng tới thăm cha, xem nhau như bạn già, có thể ăn cùng cha bữa cơm. Quang ngắt lời, không được, tới thăm rồi về, ở ăn bữa cơm hôm nay mai lại đến tiếp thêm bữa nữa, từ từ dọn về luôn à, biết đâu sau này có ngày má mình cũng đến thì sao, già rồi lại nổi cơn gan với nhau à. Sáng kéo tay áo của quan nói câu quyết định. Cha con là cái anh cả. Nhưng con không có ý kiến về cái chuyện này. Các em đề nghị và con thấy hợp lý nên hưởng ứng làm đầu tàu cho các em. Cha cũng biết đó. Anh em tựa con là một khối, không thể tách ra được. Chúng con sẽ không có xen vào chuyện tình cảm riêng tư của cha. Nên cha toàn quyền quyết định. Nếu cha thấy dì lý có tình nghĩa với mình, thì cha có thể để dì sống chung cùng chăm sóc tuổi già cho nhau. Các em à. Mình lo cho cha như vậy cũng chưa có đủ đâu. Cha có thể không có thiếu ăn, thiếu mặt. Nhưng sẽ thiếu người bầu bạn. Tuổi càng lớn càng cần có người bạn đời. Ở bên cạnh cùng nhau chia sẻ vui buồn. Má mình nó thì không bao giờ về với cha rồi. Làm con thì phải hiểu cha mẹ. Mà nặng tình với ông bà ngoại như về ba vậy. Sau này ông bà ngoại không còn. Má sẽ ở với Úc Tăng. Còn có anh nữa. Quang thì ở bên vợ không có tính vô được. Lụa hấp tóc chen vô. Má Má ở với em nhạn cũng góp phần chen lấn, má ở với em vì em là út gái mà, tăng trề môi, dành nghe trần trần nhưng dành lại em hả, em là bác sĩ, sau này vợ cũng là bác sĩ, người có tuổi cũng phải ở cùng với bác sĩ. Bà Lý nghe các con của ông Quý dành nhau lo cho mẹ mình, thì tuổi thân, nước mắt mấy giờ mới bắt đầu lăn xuống đôi má hóp nhăn nhau của người già trước tuổi do cuộc sống quá cơ cầu. Con của người ta là như vậy Còn con của bà Máu chảy trong người chúng Cùng là dòng máu họ đặng kia mà Sao khác nhau nhiều tới như vậy Hay tùy nó Có một bà mẹ hiền cả đời Chỉ biết nghĩ cho con mình Nên tính cách hoàn toàn Được di truyền từ người mẹ Chứ dòng giống của cha Không có ảnh hưởng gì Hay chúng có môi trường giáo dục tốt Từ ông ngoại Bà không có mặt mũi nào Mà đến đây ở với ông quý nữa Nhất là ông ta Chưa từng xem bà làm vợ Chỉ là kẻ qua đường dành giải quyết xác thịt khi không có đàn bà bên cạnh. Chỉ là ông đã lỡ tạo ra hai đứa con từ cơ thể bà nên kéo dài đến mấy mươi năm. Hơn ai hết, bà biết rõ ông còn luyến tiếc bà Dung lắm. Người đàn bà đẹp và giỏi giang lại đức độ được cả làng trọng vọng Các con của bà Dung hôm nay thành đạt do chúng gồng gánh nhau, chia sẻ với nhau những khó khăn về tinh thần lẫn vật chất. Và do bản lĩnh được trui rèn từ nhỏ, Dù chúng đã từng có dấp ngã trên đường đời Bà chờ câu trả lời của ông quý Chờ để xem mức độ tình cảm của ông đối với bà mấy mươi năm nay sâu cạn bao nhiêu Nhưng bà cứ thấy ông ta ngồi im lặng Không biết trong đầu có ông nghĩ cái gì Đúng là một bước lên đời nhờ con Con của người ta thì người ta nhờ Mình cũng có con mà mình không nhờ được là do mình không có phần phước Mình giật chồng người ta mà bây giờ mặt mũi nào lại ké vào ông để ăn bám vào con của người ta Dù hèn kém đến đâu bà cũng sẽ không có làm như vậy Bởi vì bà biết rất rõ ông quý chưa từng yêu bà mà xem ra ông cũng không hề yêu ai Ông ta chưa bao giờ trao cho bà cái nhìn âu yếm Thường là hằng học câu có khi thấy bà te tua chạy đến với ông Người chồng này không thể nào cùng nhau đến cuối đời được Ông ta là loại chỉ biết nhận chứ không biết trả. Khi nghèo khó còn làm ra vẻ ta đây rồi khi đầy đủ sẽ ra sao nữa. Vậy thì hy vọng gì được sống đàng hoàng bên cạnh ông ta. Bà Lý bậm môi ngăn những giọt nước mắt không cho rơi ra mà cứ lã chả chảy hoài. Sau một hồi trấn tĩnh bà rõ ràng từng câu chữ nói với các con của ông. Dì cảm ơn mấy đứa có ý tốt với gì Nhưng dì từ chối không có tiếp cận cha con nữa, vì ông ấy thật sự trong lòng chỉ có mẹ của các con thôi. Ông chưa bao giờ thương dì và coi dì là vợ dù có hai mặt con. Mấy đứa lo cho cha mình được bao nhiêu thì lo, trong đó sẽ không có phần dì ăn bám đâu. Từ nay dì sẽ chấm dứt quan hệ, không tới lui với ông để các con an tâm. Trước nay dì hay đến bởi sợ ông ở một mình ăn uống thất thường. Bây giờ biết mấy đứa có kế hoạch như vậy, thì gì cũng yên lòng rồi, đừng có lo cho gì nữa. Dì cũng không phải là người tốt lành gì đâu. Nếu mà tốt lành, dì sẽ không có ngang nhiên mà xen vào giữa cha mẹ con để cả ba người cùng sống trong cái cảnh chồng không ra chồng, vợ không ra vợ mấy chục năm nay. Dì cảm ơn mấy đứa đã bỏ qua cho dì và cho dì thật lòng gửi đến mẹ các con lời xin lỗi. Bây giờ già rồi. Mà nói trả ông ấy lại cho mẹ con đó thì nghe nó quá muộn màng. Nhưng nếu chị ấy mở lòng tha thứ thì cha mẹ các con sẽ ở bên cạnh nhau chăm sóc cho nhau quãng đời còn lại. Các con cũng được an tâm về mẹ cha của mình. Ông Quý quắt mắt nhìn bà nạt lớn. Bà nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy? Ông già đó, bà tưởng ổng cho phép má tôi nói về với tôi sao? Trà từ đầu cuộc tới bây giờ vẫn chưa phát biểu một câu gì, nhưng khi đụng đến ông ngoại, cô bực bội phản kháng liền. Cha không được nói về ngoại con như vậy, cha kêu ngoại bằng bằng ông già đó, con thấy khó chịu lắm. Ông quý giống kiên nể trà, ông biết nó được ngoại thương nhất, giả lại trên đường đời nó chưa từng có gia dấp cái gì, nó và Tăng là hai đứa con đáng tự hào nhất của Dung, và đương nhiên cũng là của ông. Được lòng nó và Tăng may ra mới được lòng ông già vợ chết tiệt kia. Trả thì không sao, chứ Tăng thì ông biết. Tăng chưa dành cho ông chút tình cảm cha con nào. Nó rời khỏi ông khi còn quá nhỏ, thậm chí chưa nhận được mặt cha. Nhượng bộ, phải nhượng bộ thôi. Được các con quan tâm như vậy cũng đã rất hạnh phúc rồi. Đừng nên làm cái điều gì, nói câu gì để tổn thương ai hết. Cha xin lỗi, giàu quen miệng chứ không có ý xúc phạm ngoại của con đâu. Sáng đứng dậy chấm dứt buổi diễn thăm. Cha về gì chắc có nhiều chuyện để nói. Tụi con về đây, cha nghỉ ngơi đi. Mai sáng tăng nó sẽ tới đưa cha đi làm giấy tờ nhà đất. Con thì kêu thợ lại tính toán coi sẽ cất nhà ra làm sao. Rồi 5 ngày nữa sẽ tiến hành động thổ. Sẽ tranh thủ cất nhanh để cho cha ổn định cuộc sống. Tụi con làm cái chuyện này cũng chưa có bàn qua với ngoại. Nhưng cha yên tâm đi, ngoại dù không có thích cha nhưng cũng không có bao giờ ngăn cản con cháu báo hiếu cho cha mẹ chúng đâu. Xong bảy người chào ông quý và bà Lý rồi cùng nhau ra về Họ ghé nhà sáng Thấu kêu cà phê từ quán đem vào cho các em chồng Quang có vẻ hậm hực với sáng Hồi nãy anh nói em không có tiện sen vô nhưng em không có phục Sao có thể cho bà ta về ở với cha chứ Vậy là mình nuôi luôn bà ta à Vậy cho chú mày tính làm sao Nếu như cả hai người họ muốn chú cấm cản được à Như đã thống nhất với nhau rồi đó Mình sẽ không có cho tiền cha hàng tháng mà góp lại mua cho cha 100 con gà máy, làm chuồng, lót ổ cho nó đẻ. Cha thu trứng hàng ngày làm thu nhập trang trải cuộc sống. Nếu bà ta có ở với cha thì hai người cũng sẽ cùng làm. Có đàn bà cũng hơn, bà sẽ đi bán trứng mỗi ngày, mua đồ ăn tươi sống cho cha. Cũng đừng có lo bà sẽ chèn nhét cho con của bà. Hôm nay anh cũng đã nhìn kỹ lắm rồi, bà cũng không phải là người xấu xa gì lắm đâu. Nếu chú muốn cha có một máy ấm cho riêng mình, Thì chú nên nhớ một điều là cha đã già rồi Cũng phải có người sớm hôm bầu bạn khi tối lửa tắt đèn Chuyện giờ rồi còn sờ sờ ra đó Lỡ như khi anh em mình đến trễ thì cha đã chết rồi đó Bà ta ăn của mình, ở nhà mình, bà không sợ má của mình hành sao? Chuyện cha má tái hợp là không bao giờ nữa Ông bà ngoại cũng không còn nhiều thời gian đâu Nên má phải trăm phần trăm bên cạnh Mấy lúc sau này dì ba cứ đến mỗi ngày bà ngoại mới chịu Các em có thấy không? Bà ngoại quên hết hiện tại rồi, chỉ nhớ chuyện ngày xưa thôi. Anh thấy ông ngoại cũng mệt mỏi lắm, ngoại đã hơn 90 rồi. Nhìn tráng kiện như vậy nhưng con người ta mấy ai được sống hơn 100 tuổi đâu. Tăng đưa tay lên. Có em, em sẽ làm cho ông bà ngoại và má sống hơn 100 tuổi. Có khi sống quá lâu, càng già càng không thích sống trong mỏi mòn. Nhiệm vụ của tôi mình bây giờ là lúc nào cũng phải ở bên cạnh ông bà và má. Lúc nào cũng phải để cho ba người đó yên lòng vì chúng ta Có như vậy họ mới hạnh phúc và vui vẻ được Nhất định rồi Và nếu có vấn đề gì khó khăn cần giải quyết Thì họp anh em lại cùng nhau bàn kế sách Tuyệt đối không cho ba người biết cái chuyện gì nghe không Tân lệnh anh hai Thấy anh em quay quần đầy đủ Thấu mới nói Hôm nay cô chú ở lại ăn bữa cơm nha Tăng liếng thoáng Em muốn từ chối mà sợ cực chị hai quá à Không có cực đâu Mấy cô mấy chú phụ mà sợ cái gì Nhưng hôm nay chị không có xuống bếm chi cho lâu lắc Đằng kia mới mở cái nhà hàng ăn uống kìa Mình kêu họ làm vài món đem lại Khỏe re à Xin cười so đầu đứa em trai cũng đã lớn bộn tuổi rồi Chị hai biết không Hồi anh hai tính cưới chị thằng út nói trầu Sao vậy Chú không thích chị hai hả Trà cười ha hả, cô nhắc lại. Nó ngồi chống tay lên cầm, mặt bí sĩ nó than. Mai mốt ốm nhách ốm nhanh cho mà coi. Ngoại hỏi sao mà ốm nhách nhanh nhanh, nó nói có chị hai không dám ăn cơm nguội. Cả nhà cười trần trần, tăng đỏ mặt thiếu tay, xin nó lại hỏi. Cậu em mình năm nay cũng gần 30 tuổi rồi, không tính vợ con hay sao? Ai nói không tính chứ, nói nghe nè, đừng có la âm um, ngoại nghe nghe có bộ rồi đó. Cả nhà lại được một phen cười, nhạn xích lại gần Tăng Hương, cũng làm ra vẻ bí mật hỏi nhỏ. "Ai vậy? Mấy anh chị biết không? Biết mới lạ, học chung đại học với em, cổ đang công tác tại thành phố, tụi em hẹn nhau cùng học lấy cái bằng thạc sĩ rồi mới cưới. Trời đất, vậy ngoài 30 rồi còn gì? Ngoài thì ngoài chứ. Vậy không được đâu, đừng có để ngoại chờ lâu, không còn nhiều thời gian đâu, cứ cưới nhau đi rồi cùng học thạc sĩ." Ít nhất cũng để cho ngoại thấy cái cục giàn của mình thành lập gia thất chứ Anh chị em người một câu đốc suối Tăng cười khà khà nói để bàn lại với bồ Nhà hàng đem lại 4 món ăn Anh em quay quần bên nhau Vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ Quang nhìn Nhạn Ông định tinh thần thời gian đi Nhạn Sau đó cũng nên tìm cho mình một nơi nương tựa Nhạn giật mình ngước lên nhìn anh Em chưa nghĩ đến cái chuyện đó đâu. Em, con của em còn quá nhỏ. Em đã chưa có căn cơ dững vàng Mà em cũng chưa có thể quên anh Tấn được. đó là lo cho chị Tư anh à. Lụa trả lời. Chị thì không có lo. Bây giờ chị mãn nguyện với mình lắm. Con cũng ngoan rồi. Có nhà cửa riêng. Có giường tược để thu hoạch. Ngoài người nhà mình ra, chị không muốn lo cho ai. Cũng không thích ai lo cho mình nữa. Hai đứa bay ngộ quá ha anh là anh hai, sau này qua chỗ nào được có tao gã ép. Hoàng đắng đo một chút rồi nhìn nhạn dịu dàng nói với cô em Út. Chuyện là vậy, bạn anh thầy giáo Phan năm nay 30 tuổi, từ lâu đã để ý nhạn, nó cũng gặp hoàn cảnh y như nhạn vậy đó, vợ mất còn rất trẻ, mới 24 tuổi thôi nên chưa có đứa con nào. Nó tâm sự với anh hoài, từ lúc vợ mất tới bây giờ nó không có hề nghĩ tới người con gái nào. Nhưng khi thấy nhạn ở ngoài chợ Nó hết hồn Và tim rung động dữ dội luôn Phan biết nhạn là em của anh Nên không có dám công khai đeo đuổi Hơn một năm nay Sáng và chiều nào Nó cũng đi ngang tiệm của nhạn một lần Nó nói đã bị nhỏ này hóp hồn rồi Nhà nó ở trong chợ đại điền Ngày nào cũng đi đi về về Mà mỗi lần đi tranh thủ đi ngang qua Về cũng tranh thủ về ngang Chủ yếu là để nhịn nhạn một lần Dùng nghịch đường phải đánh một vòng Cả hơn cây số đó Quen biết nó nhiều năm, thấy nhân cách của nó cũng tốt, lại không có con riêng. Thật tình anh muốn Ngạn đến với nó lắm. Em còn quá trẻ, không thể ở vậy cả đời đâu. Nếu mà muốn bước thêm một bước nữa, thì đối tượng phải là người có đạo đức, không có được quê ngang bắt hụt rồi gặp cái thứ tầm bậy tầm bạ làm khổ đời mình và khổ các con. Ngạn lắng nghe Quang giới thiệu một hơi về bạn của mình. Nhìn các anh chị trân trân chờ phản ứng của cô, không nghĩ ngợi gì, Cô cười. Đôi mắt giống dĩ đã mang nhiều nỗi buồn sâu kín Nay thảm thê đến đau lòng Hiện tại em chưa nghĩ gì hết anh à Anh Tấn chết đi Em khóc không phải bằng nước mắt Mà bằng máu của trái tim của mình Bây giờ máu trong tim đã cạn Em đang cố gắng phục hồi Anh nói với anh Phan là Em cảm ơn tình cảm tốt của anh ấy Nhưng phía trước của em còn nhiều khúc quỷ lắm Em phải sang bằng cho nó thẳng cái đã Cảm ơn anh Luôn nghĩ cho em Nhưng các anh chị hãy yên tâm đi Em sẽ sống tốt Sẽ rất thuận theo tự nhiên Trước mắt lo cho hai con đàng hoàng đến trường Mua lại căn nhà đang ở Rồi đến khi nào nghe tim của mình một lần nữa rung động Em sẽ không có cấm cản nó đâu Sáng dò đầu em gái Nghĩ như vậy cũng tốt Thời gian sẽ nguôi ngoai Hãy tìm lại chính mình đi em à Lựa cũng vậy ngang Mấy anh em vừa ăn uống vừa nói cười vui vẻ Tiếp tục bàn về phương án cất nhà cho cha. Một tháng sau, 7 đứa con làm bữa tiệc xem như là tân gia cho ông Quý. Không biết ông và bà Lý thỏa thuận thế nào, mà ngày đó bà đến thật sớm để lo chuẩn bị mọi thứ. Họ sắm đồ đặt trong nhà đầy đủ cho ông. Tiệc xong, trại gà ở Hương Mỹ đem tới cho ông 100 gà mái và 10 con gà trống. Chuồng trại sẵn sàng, ông Quý hãnh diện trước bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ của láng giềng hai đứa con của bà Lý và ông không đến, chắc là do bà Lý dặn dò đừng nên thấy người sang bắt hoàng làm họ. Ruột thịt đó thì từ từ rồi cũng sẽ tìm đến nhau. Ông Hai và bà Dung đều hay biết, nhưng mắc lấp tài ngờ để cho các con của mình tròn đạo hiếu. Ông Hai nghĩ già cả hết rồi, thằng đó dù sao cũng là cha của tuổi đó, từ nó lo cho tuổi già của cha cũng là chuyện nên làm của một con người mọi sóng gió đều đã qua đi, nhưng những cơn bão bùng dữ dội gây thương tích cho những đứa con đã nhường lại cho gia đình họ bầu trời quang đản. Mỗi người đã trải qua cuộc hành trình tìm một mái ấm khá là vất vả. Cuối cùng ai cũng được cho riêng mình một chốn bình an. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện hành trình tìm một mái ấm tác giả nhà văn Lê Nguyệt đến đây Lâm Phương xin chân thành cảm ơn nhà văn Lê Nguyệt rất nhiều và cũng chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị chúc quý vị có được những giây phút thư giãn và thoải mái bên cạnh người thân và gia đình cảm ơn quý vị rất nhiều.